anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series uh, ít khách thời gian chương là thanh bảo tiểu tướng mới lên ngựa thì báo cáo với anh em ở phần trước thì sau khi mà hứa thanh đến cái phủ đệ mới được sắc phong của mình thì tử huyền tượng tiên cũng tìm đến và lúc này trong uh, phủ chỉ có hai người từ huyện thượng tiên cùng với hứa thanh đã gọi là tắm tiền với nhau ở dưới cái hồ đó và chuyện gì xảy ra chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được <cười> vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó một đêm trôi qua một đêm này nước ao gợn sóng sương mù bốc lên túi bụi không ai biết bên trong đã phát sinh chuyện gì và cũng không thể nhìn thấy được mà bên ngoài phủ đệ một con nhuyễn trùng màu lam ở giữa không trung đang nghĩ hết biện pháp, muốn đi vào để náo loạn một phen, nhưng mãi lại không thể thành công. Vì vậy mà nó không cam lòng tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng, chờ đợi như thế một mạch chính là bảy ngày. Từ khi mà tử huyền tiến vào thượng linh phủ của hứa thanh, bảy ngày bảy đêm, nàng chưa hề bước ra. Cho đến sáng sớm ngày thứ tám, đại môn của thượng linh phủ chậm rãi được mở ra. Tử huyền toàn thân váy dài từ bên trong bước ra. thân ảnh nàng như một đóa hoa lan ở dưới ánh mặt trời phần da thịt lộ ra bên ngoài tựa như đổ sứ tinh xảo trắng nõn mà tinh tế làn da ở phía dưới dường như chảy xuôi theo một dòng thanh tuyền khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng tươi mát thoải mái và dễ chịu khuôn mặt trái xoan của nàng lại càng đẹp đến không tì vết chiếc cằm ưu nhã mà phúc hậu giống như đạo vận hướng tới một nhân sinh tốt đẹp trong tương lai Mà mái tóc dài đen bóng mềm mại, nguyên bản bảy ngay trước, xõa trên bờ vai như thác nước, giờ khắc này đã được búi lên bởi một cây châm phượng mạ vàng. Vì vậy, lộ ra cái cổ mảnh khảnh và xương quay xanh thanh thoát, khiến cho lòng người khuynh đảo. Giờ phút này gió ban mai nhẹ thổi qua, ngọc châu ở trên cây châm cũng theo gió mà phiêu động, đúng là một màn tiên nữ hạ phàm. Mà bây giờ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tử huyền vẫn còn lưu lại một phần của dạng mây đỏ. vẻ kiều mị trong ánh mắt còn chưa tản đi hết Hết thảy Càng làm tăng thêm sự xinh đẹp quyến rũ cho nàng Trong mắt những kẻ hữu tình Thì đó chắc chắn là cảnh đẹp nhất thế gian Một khắc đi ra đại môn Nàng hơi quay đầu Đôi mắt đẹp nhìn hứa thanh còn đứng ở bên trong Dịu dàng chuyển giam thanh Vậy là chúng ta đã nói rồi nha Đã nói Hứa thanh thở sâu khẽ gật đầu Nụ cười của tử huyền càng đẹp hơn Quay người rời đi Chỉ là sau khi đi được vài bước, thân thể nàng giống như có hơi loạn trạng không khỏe. Rất nhanh, dạng mây đỏ trên hai má lại nổi lên. Đưa mắt nhìn thân ảnh tử huyền đi xa mà thần sắc hứa thanh lại có phần hoảng hốt. Nhưng không đợi hắn nhớ lại từng màn diễn ra trong bảy ngày này, thân ảnh của Trần Nhị ngưu đã ở gần đó lao nhanh tới, và lại không phải một mình mà còn có ngô kiếm vù đi cùng. Tiểu thanh à, trùng hợp ghê ta. Trần Nhĩ Nghiêu làm bộ dạng như vừa đến được nơi đây, vẫy tay với hứa thanh. May mắn là trước đó người nhắc nhở ta đó, A Thanh, ta đã đến tạo vật phủ, tự mình nhìn chăm chăm suốt bảy ngày một bảy đêm, một bước cũng không rời, và nhiên bọn họ không có cơ hội ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Trần nhị Nghiêu đắc ý đi tới, ngô kiếm vua ở bên cạnh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vì không muốn sinh ra phiền phức không cần thiết, mà y lựa chọn ngậm miệng. Hứa thanh quay đầu, dĩ nhiên, Nét hoảng hốt trong mắt đã tản đi, bình tĩnh nhìn qua đại sư huynh. Đại sư huynh, thật đúng là trùng hợp. Trần Nhị Nghiêu trừng mắt nhanh chóng quan sát hứa thanh từ trên xuống dưới, bộ dạng vô cùng tò mò, thậm chí còn đi vòng quanh hứa thanh vài vòng để mà ngó, trong mắt sáng lên, trong miệng chép chép. Dưới ánh mắt đó của Trần Nhị Nghiêu, trong lúc hứa thanh biểu lộ bình tĩnh, màu da của hắn hơi đỏ lên, có vẻ mất tự nhiên. Tiểu thanh nha tiểu thanh, ngươi có điểm gì là lạ đó Dường như có chỗ nào đã khác xưa rồi Đội trưởng cười nhạt Ta vừa vặn trông thấy có người rời khỏi từ phủ đệ của ngươi <cười> Hứa thành ho khan một tiếng Hắn vừa muốn mở miệng thì ngô kiếm vua Ở bên cạnh đã không thể nhịn nổi nữa Vì quá hào hứng Đột nhiên gã xuất khẩu bậy ngôn À không xuất khẩu phóng rắm thành thơ Thanh bào tiểu tướng mới liền ngựa Trời biết đã chiến Bao nhiêu hiệp Nhìn bảy ngày cạn cả tinh lực Ai rõ giai đoạn nghỉ mấy lần dắm thơ của ngô kiếm vu vừa thốt ra nháy mắt tiếp theo có một cỗ cuồng phong cuốn lên trong giốc lát thân ảnh quán đã bị cuốn xa ra hàng dặm hứa thanh hở lạnh một tiếng trần nhị ngưu ho khan nhìn ra là hứa thanh ra mặt mỏng vì vậy nói đỡ quá phận cái tên ngô kiếm vu này cần phải bị chỉnh đốn ngô kiếm vu nhớ nhanh chóng trở về sau khi hô lên một câu trần nhị ngưu nhìn phủ đệ của hứa thanh Đối với Đại sư Huynh, tùy hứa thành có sự bất đắc dĩ, nhưng xử lý thế nào thì hắn đã có sẵn kinh nghiệm. Giờ phút này thần sắc bình tĩnh hỏi lại một câu, sư phụ có ở đây không? Nhắc tới sư tôn, Trần Nhị Nghiêu cũng bị di rời suy nghĩ, tức giận nghiến răng mở miệng. Đừng nói nữa, lão đầu tử đi rồi. Quả nhiên bị người nói trúng, mấy ngày hôm trước ta dựa vào phương pháp độc môn đã dò ra tung tích của lão, nhưng thời điểm ta đi tìm, thì lão tiểu tử đó đã sớm biến mất không thấy Đây rõ ràng chính là tiết tấu muốn ăn mảnh mà. Nhà người ta, nào có vị sư phụ nào như vậy đâu, quá phận. Chuyện này nhất định ta sẽ không bỏ qua. Ta cũng nghĩ kỹ rồi. Qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ trở về một chuyến. Ta muốn thể hiện uy nghiêm của Đại sư Huynh, triệu tập cả Lão Nhị, Lão Tam, bốn người chúng ta, cùng nhau thảo phạt sư tôn. Nếu như Lão không chịu chia của ăn trộm, thì chúng ta sẽ cùng nhau phản bội sư môn, để về sau Lão Đầu Tử phải lẻ loi trơ chọi một mình. Lời nói của Trần Nhị Nghiêu kinh người, thân sắc ngạo nghễ bộ dáng là nhất định sẽ làm như vậy. Ước thanh chừng mắt nhìn, nhẹ giọng mở miệng. Như vậy không tốt đâu. Lão đã trời theo kiểu mùng một, thì đừng trách chúng ta làm theo giọng, là mười rằm Trần Nhị Nghiêu hở một tiếng. Việc này ta cũng có cách rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau sung lên là được. Trong lúc nói chuyện hai người tiến vào phủ đệ sau khi ngồi xuống ở trong điện rõ ràng vì sự tình thất gia mà Trần Nhị Ngưu còn canh cánh trong lòng. Cho đến một lát sau lúc mà Ngô Kiếm Vu mặt mũi bầm dập trở về y mới chuyển sự chú ý lên người Ngô Kiếm Vu. Hiện giờ trông Ngô Kiếm Vu rất là thành thật. Gã vốn sợ nhất chính là Hứa thành sợ thứ hai là Trần Nhị Ngưu. Vừa rồi thực sự là nhịn không được cho nên mới mở miệng thốt lời ti tiện xuất khẩu thành thơ. Bị Hứa thành dạy rõ một chút Giờ phút này bất kể trong lòng gã trách móc thế nào, thì biểu hiện ra ngoài cũng rất nhu thuận. Gã ngồi trước mặt hai người, ngậm chặt miệng trước ánh mắt trông mong của Trần Nhị Ngưu. Tiểu kiếm kiếm, tự tình mấy hôm trước ta nói với người, cậy nhờ người nhà, người cậy yên tâm đi. Trần Nhị Ngưu ta làm việc thì luôn công bằng, tuyệt đối sẽ không để người bận rộn mà không công. Như vậy, sau khi ấp trứng xong, vỏ trứng là của ngươi. Ngữ khí của đội trưởng ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Nói qua thì y lấy ra quả trứng của mình đặt ở trước mặt Ngô Kiếm Vu. Hứa thanh mặt không cảm xúc cũng lấy ra một quả. Nhìn hai quả trứng này tuy trong lòng Ngô Kiếm Vu mười phần nắm chắc nhưng mà loại sự tình này gã vẫn cảm thấy là hơi mất mặt. Mặc dù lúc trước đã đồng ý với Trần Nhị Nghiêu nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy quả trứng thì vẫn còn hơi do dự. Mắt thấy như vậy Trần Nhị Nghiêu vỗ vai của Ngô Kiếm Vu và nói cho người biết nha hai quả trứng này không đơn giản đâu đó là trứng của thần linh Vậy thì vỏ trứng làm sao tầm thường được, đó là gọi là thần sắc. Hơn nữa quan trọng nhất là nếu ngươi ấp nở được trứng của thần thì về sau ngươi càng có thêm nhiều kinh nghiệm, dễ dàng ấp nở càng nhiều những loại sủng vật khủng bố. Đây tuyệt đối là một cơ hội để đạt được kinh nghiệm kinh thiên. Ngươi phải có trí phí. Một số sủng vật như tạp giao hiện tại của ngươi thì tối đa cũng chỉ là có huyết mạch chúa tẻ mà thôi. Ngươi thử nghĩ mà xem. Nếu có một ngày ngươi vung tay lên, xuất hiện không phải huyết mạch chúa tể mà là một đám sủng vật thần linh được ngươi nuôi lớn, vậy thì uy phong cỡ nào? Đến lúc đó, dù là di vật của huyền u cổ hoàng ở trên khắp vọng cổ này, hễ là ngươi cần, thế ai dám mà từ chối ngươi? Cũng không biết là do câu nào ở trong một trang những lời dụ dỗ của Trần Nhị Ngưu khiến cho cuối cùng ngô kiếm vù cũng hạ quyết tâm, trong mắt gã lộ ra vẻ quyết đoán, nghiến răng đồng ý với việc này. Sau đó hứa thanh cũng gật đầu. Ngô kiếm vu cầm cả hai quả trứng rời khỏi phủ đệ Cho đến khi đã đi xa, trong mắt ngô kiếm vu lộ vẻ cố chấp, thi thao lẩm bẩm, trủng vật thần linh. Hô hấp của gã dồn dập ý chí kiên định bốc lên. Giờ phút này nếu như sư tôn năm đó của gã chứng kiến thì nhất định trong lòng sẽ vô cùng phức tạp. Không biết phải nói gì vì thấy xấu hổ thay cho gã. Thực sự là năm đó ở thất huyết đồng đã từng là thiên kiêu đệ nhất phong. Rõ ràng Gã là kiếm tu, nhưng lại bởi vì một lần ngoài ý muốn thu được vật phẩm, từ đó mà cải biến con đường tương lai, đã triệt để thay đổi. Mà bên trong thượng linh phủ, sau khi ngô kiếm vù rời đi, trần nhị như vỗ chán, ở trên đầu dài ra một nhánh mây màu xanh nhạt, vờn quanh y trồng cực kỳ có linh tính. Tiểu thanh à, món đồ chơi này chính là bảo bối, nhánh của ngươi cũng cần phải dung hợp vào người, chỉ cần nuôi dưỡng chúng, sau khi chúng trưởng thành thì... <cười> chúng ta sẽ lợi hại hơn nhiều hứa thanh chú ý tới nhánh mây cảm nhận được vật này ẩn chứa lực lượng kỳ dị vì vậy nhạ gật đầu hắn giơ tay và nhánh mây cũng tương tự xuất hiện trong tay sau khi trầm ngâm cuối cùng hứa thanh cũng không nuốt vào mà rạch ngón tay ra theo một giọt máu tươi dưới lên thần nó nhánh mây nhanh chóng hấp thu sau đó lóe lên theo miệng vết thương chui vào một cỗ chấn động linh hồn vang vọng lên trong nháy mắt tiếp theo lão tổ kim cương tông cảnh giác Bóng dáng của hứa thành cũng hơi gợn sóng. Còn có những linh kiện khôi lỗi ta gom lại trong địa quật. Mặc dù mấy thứ đó đã bể nát, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa chấn động không thể khinh thường. Đội trưởng liếm liếm môi. Ta nghĩ hẳn là thứ tốt. Chúng ta nhìn xem có thể chấp vá nó lại không. Nếu có thể lắp ráp ra một con bọ ngựa lớn, thì cũng coi như là một món lợi khí. Đội trưởng nói xong liền giơ tay vung lên, một đống lĩnh kiện rơi ra. Y rủ hứa thành, hai người cùng ngưng thần nghiên cứu. Cùng lúc đó thì ở trước truyền thống trận vòng ngoài của Hoàng Đô Đại Vực có một nhóm thân ảnh đang đứng đó. Toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở bốn phía đều ngưng trọng. Vị Vương Thiên Hầu thủ hộ nơi này lại càng nghiêm nghị, cảnh giác rất cao. Thực sự là đám tu sĩ đến không lâu lúc trước đã giao chiến cùng với nhân tộc. Bọn họ là tộc quần phụ thuộc vào viêm nguyệt huyền thiên tộc, được gọi là Bạch Trạch Tộc và Ti Ách Tộc. Thân thể tu sĩ hai tộc này có sự khác biệt với nhân tộc, nên đứng ở đó rất dễ làm người ta chú ý. Sắc mặt mỗi người bọn họ đều rất khó coi, hiển nhiên là đối với việc chiến tranh kết thúc có sự không cam lòng không nhẹ, nhưng ngược lại họ không thể không đến, nhiệm vụ lần này của họ là phải ký hiệp nghị sau chiến tranh với nhân tộc. Mà đồng hành cùng với bọn họ là một tu sĩ mà sắc mặt còn khó chịu hơn cả bọn họ, chính là tu sĩ bổn tộc của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc phạm thế xong. Sắc mặt của gã âm trầm, đáy lòng rất khó chịu và bất đắc dĩ. Lần này gã được bổ nhiệm làm giám sát sứ của viêm nguyệt tộc, hộ tống hai tộc quần phụ thuộc đến nhân tộc để chứng kiến khế ước ngừng chiến. Nghe nói hứa thành đã về tới nhân tộc. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ, lời bị an bài cái chuyện thổ tả này. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã là một tháng. Trong một tháng này, trình độ náo nhiệt ở hoàng đô của nhân tộc vượt xa trước đây. Không nói là người người trên mặt đều là nụ cười, nhưng trong lòng đa số đều giạt rào phấn khởi. Một số hành vi xấu ngày thường trên phố xá cũng giảm bớt đi nhiều. Thị An tại Hoàng Đô Đại Vực đạt được mức hài lòng, càng là mức tốt nhất trong mấy trăm năm gần đây, bởi vì có bốn nguyên nhân. Một là Hứa Thanh đã vinh quang trở về, lúc ấy đã dẫn động bách tính, phàm tục tự phát chào đón, cảm giác hưng phấn và vinh quang rất là mãnh liệt. Và lại, theo việc Hứa Thanh được phong vương, nó đã trở thành sôi trào, đích thị là danh phủ kỳ thực, là chuyện hợp tình hợp lý. Mà tộc nhân sau nhiều năm bị đè lén, mặc dù thị quang tri dương xuất hiện khiến người ta hãnh diện một chút, nhưng thực chất uất ức đã quá mức nồng đậm. Lắng động vài vạn năm, làm sao chỉ vì thị quang chi dương là có thể lập tức phá vỡ được? Dẫu sao dị tộc cường đại, vô luận là tu sĩ hay phàm tộc của nhân tộc cũng cảm thụ được cực kỳ sâu sắc. Nhân tộc thì về phương diện thân thể hay là thiên phú thì hiển nhiên có vẻ không bằng, nhất là cái sau. Cũng chẳng biết tại sao, ngoài trừ một số ít người có nhân tộc bởi vì các loại cơ duyên mới có được thiên phú, chứ tuyệt đại đa số nhân tộc lại không có, và lại cho dù có xuất hiện thiên phú thì cũng không phải là tương tự đồng bộ nhau. Tựa như nhân tộc vốn không có thiên phú thần thông. Nhưng mà trong ghi chép lịch sử, thời đại huyền U cổ hoàng, nhân tộc có thiên phú đặc trưng của tộc quần, kỳ danh là linh tổ biến. Nhưng bây giờ giống như đã bị ngăn cách ở bên ngoài huyết mạch của nhân tộc vậy. Mà với tình huống đó thì việc hứa thành quật khởi tự nhiên đã trở thành một luồng sóng nhiệt mạnh mẽ, trung kích và tâm ý của nhân tộc. Cuối cùng thì nhân tộc luôn cần một vị anh hùng. Hứa thành, ở tại thời điểm thích hợp, ở dưới tâm cảnh phù hợp, đã lọt vào ánh mắt của cả một tộc quần. Về phần nguyên do thứ hai làm cho hoàng đô náo nhiệt là bởi vì tộc quần phụ thuộc của viêm nguyệt huyền thiên tộc, bạch trạch tộc và ti ách tộc. Tháng trước thì hai tộc này đã phái cao tầng trong tộc, đến nhân tộc để ký kết hiệp ước ngừng chiến và khế ước ngàn năm về sau. Loại chuyện như thế ở tại thời đại huyền U Cổ Hoàng thì chỗ nào cũng có, cho đến khi nhất thống vọng cổ. Nhưng sau khi huyền U Cổ Hoàng rời đi thì nhân tộc ngày càng xa suốt như mặt trời lặn về phía Tây, phần lớn khế ước cứ kết với tư cách là phương bị động, còn lần này thì không giống. Vì vậy, bất kể là tu sĩ phàm tục hay hoàng đô, hễ là người có lòng quan tâm đến vinh dự của tộc quần thì đều cảm thấy phấn khởi. Nhất là đám học sinh trong thái học lại càng là người người hăng hái, sĩ khí bốc lên nguồn ngụt Về phần nguyên do thứ ba là bởi vì thời điểm thành minh sắp đến, từng nhà cũng đang chuẩn bị đi tế tội, tế tự tổ tiên nhà mình. Mà thánh chỉ từ nhân hoàng cũng khiến nguyên do thứ ba cất cao đến trình độ tể thiên, tạo thành nguyên do thứ tư là mọi người trở mong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 lan truyền đến Thánh Lan Hắc Linh và Hắc Thiên. Dù là ở tế nguyệt đại vực thì cũng biết được thông tin. Thời điểm tế tổ sẽ được chỉ định ở một trăm ngày sau. Cái gọi là đấu chỉ ất minh chính là chỉ vào thanh minh. Bây giờ đã qua một tháng, chỉ còn thời gian hơn hai tháng nữa cho nên toàn bộ nhân tộc đều đang chuẩn bị cho sự kiện trọng đại đó. Về phần hứa thanh thì trong một tháng này hắn chỉ bước ra khỏi Thượng Linh Phủ có một lần, nơi đến chính là Thượng Huyền Ngũ Bộ ở Hoàng Đô Chấp kiếm bộ, nơi đây với tư cách là tổng bộ chấp kiếm cung trên toàn lãnh thổ của nhân tộc, cũng không phải lần đầu tiên hứa thanh tới, nhưng lần này hắn xuất hiện thì quy cách đã hoàn toàn bất đồng so với trước. Toàn bộ chấp kiếm giả của chấp kiếm bộ, từ dưới lên trên đều đứng nghiêm, lúc mà mỗi người nhìn hứa thanh thì trong mắt đều lộ rõ vẻ kích động. Hứa thanh, ở trong một loạt vinh quang, hắn còn có một thân phận nữa, hắn là chấp kiếm giả, lại càng là người giữ đế kiếm ở thế hệ này. Lưng đèo đế kiếm, hành tẩu trốn nhân gian. Thân phận như thế bên trong chấp kiếm bộ thì danh vọng đủ của hắn có thể dùng từ minh mông cao viễn để mà hình dung. Cho nên tám vị phó, cùng chủ cũng đều nghiêm nghị, khom người về phía hứa thanh. Còn vị đại kiếm chủ của chấp kiếm bộ, bản thân cũng là thiên vương, gọi là vân vũ vương, y đích thân nganh đón ở ngay chấp kiếm bộ. tấn thường vương, vân vũ vương mỉm cười chắp tay với hứa thanh. Đều là thiên vương thì tất nhiên, hứa thành sẽ không chậm trễ, đồng dạng chấp tay đáp lễ, sau đó nói rõ ý đồ Hắn muốn đi bái phỏng chấp kiếm đại đế. Mà yêu cầu đó, xét toàn bộ hoàng đô đại vực, ngoại trừ nhân hoàng thì dù là bất kỳ người nào khác đưa ra, vị đại kiếm chủ đương đại này cũng sẽ không đồng ý. Coi như là quốc sư hay là chấn viêm vương cũng sẽ không được đối đãi đặc biệt. Nhưng hứa thành thì lại không phải như thế. Xét ở một góc độ khác thì có thể coi hắn là người thừa kế duy nhất của đại đế. Nhìn vào quan hệ đó thì hắn lại càng gần với chấp kiếm bộ hơn. Cho nên Vân Vũ Vương chỉ suy nghĩ một chút rồi lập tức gật đầu. Đích Thân cùng với Hứa Thanh đi vào cấm địa sâu bên trong chấp kiếm bộ. Ngoài cái mật thất đó, Vân Vũ Vương dừng bước với vẻ nghiêm nghị, y không bước vào. Hứa Thanh thì thở sâu tiến vào trong đó. Hắn hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ý kiến của Đại Đế. Vô luận là ý nghĩ của mình đối với sự kiện ở cổ Hoàng Tinh sắp tới. hay là việc dùng đế hồn có thể điều khiển đế kiếm trong cơ thể cũng cần phải được giải thích nghi hoặc. Mà trong toàn bộ hoàng đô, người mà hứa thanh tín nhiệm rất có hạn. Hiển nhiên, đại sư huynh thì không cách nào giải đáp, sư tôn lại không có ở đây, cho nên hứa thanh muốn thỉnh giáo chấp kiếm đại đế. Mấy ngày sau, vẻ mặt hắn như có điều suy tư rời khỏi, hắn đã nhận được một phần đáp án. Đối với hắn, vấn đề thứ nhất, đại đế đã trầm mặc một ngày, Rồi mới trả lời hứa thành một câu, theo dõi tiếp đi. Mà vấn đề thứ hai thì đại đế suy tư hai ngày, có thể là mệnh số, đã như vậy thì kiếm này sau này sẽ do tâm của ngươi mà trọng, giống như lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, ta đã nói câu đó với ngươi không được quên sơ tâm. Hứa thành ngẫm lại hai câu trả lời đó có chỗ hiểu ra, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút thổn thức và đắng chát, bởi vì lần này hắn đã nhìn ra trạng thái của chốc kiếm đại đế rõ ràng kém hơn hẳn so với lúc trước. Dùng cái chữ dầu hết đèn tắt để hình dung, mặc dù nó không hoàn toàn phù hợp, nhưng cũng xem như chuẩn xác Đại đế, ngài ấy là đang cưỡng ép kiên trì. Nhớ lại cả đời này của chấp kiếm đại đế, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, cúi đầu thật sâu về hướng mật thất chỗ đại đế. Sau khi trở lại Thượng Linh Phủ, đoạn thời gian tiếp theo, Hứa Thanh chưa bao giờ ra ngoài. Ngay mấy ngày, đầu, Trần Nhị Nhiêu đã đến nhiều lần, cùng Hứa Thanh nghiên cứu về Thánh Thiên Thần Đằng. còn bỏ một chút tinh lực để chắp vá những mảnh linh kiện khôi lỗi nhưng đáng tiếc là không có kết quả trần nhị nghưu không cam lòng dứt quát, mang linh kiện rời đi chuẩn bị tìm người hỗ trợ thử xem là có những phương thức khác hay không hắn nhất quyết muốn giáp lại những linh kiện này đồng thời hắn còn chưa bỏ qua việc đi tìm thất gia mà về phần hứa thành thì phần lớn thời gian đều ngâm mình trong linh trì nhớ cái gì đó cảm ngộ thần quyền trong khư thổ của bản thân Thời điểm này không thể không nhắc về tác dụng của liêu huyền thánh dịch. phụ trợ của nó đối với việc cảm ngộ giống như khi là tu sĩ ngưng khí cảm ngộ trúc cơ vậy, ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Quá trình mà hứa thanh lần lượt cảm ngộ, đầu óc hắn càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo. Vốn bản thân hắn chỉ mới lập đa căn cơ quy hư, nhưng bất chi bất giác nó đã vững vàng rất nhiều, đã chân chính nhập sâu vào tầng thứ quy hư, tu vi ổn định. Nếu như với người khác thì phải cần tới mấy chục năm, trường hợp nhanh thì cũng cần phải hơn 10 năm mới có thể ổn định cảnh giới nhưng nhờ vào lưu huyền thánh dịch nó đã giúp gia túc cả quá trình đồng thời theo việc không ngừng ngâm mình tu hành trong linh trì nhất là hấp thu số lượng lưu huyền thánh dịch đủ nhiều thỉnh thoảng sẽ có một dạng trạng thái huyền diệu khó giải thích nháy mắt hiện ra trong lòng hắn mà mỗi lần trạng thái đó xuất hiện phần lớn là trong lúc hứa thành vô thức tiến vào lúc này sau khi trạng thái đó xuất hiện lần thứ sáu trong lòng hứa thành đã có chút hiểu ra Nên đi dị tiên lưu, nghiên cứu toàn bộ những ngọc giản truyền thừa có quan hệ với dị tiên, hắn cảm giác được trạng thái lúc này của bản thân rất thích hợp đi học. Mà học tập vốn là cố chấp lớn nhất của hứa thanh từ khi còn nhỏ. Đối với trí thức, dù là tu hành cho tới bây giờ, hắn vẫn vô cùng tôn trọng và khát vọng. Vì vậy, cách mà tế tộc khoảng tầm 60 ngày, hứa thanh rời khỏi thượng linh phủ đi tới thái học, bước vào dị tiên lưu. mà hắn đến dĩ nhiên cũng là sự kiện oanh động của thái học làm chấn động và phấn chấn toàn bộ dị tiên lưu dưới ánh mắt sùng bái của toàn bộ học sinh dị tiên lưu phái chủ thế hệ này của dị tiên lưu đích thân nghênh đón khoảnh khắc trông thấy hứa thanh vị phái chủ đã rung nạp một đám hồn cơ dị tiên của hứa thanh vào người khuôn mặt dưới lớp mặt nạ không cách nào tự kiềm chế mà co giật gợn sóng trong lòng càng bốc lên cuồn cuộn một tháng trước lúc hứa thanh trở về lão đã ở trong đám người từ xa trông thấy hứa thanh lúc ấy lão nhìn hứa thanh như một lưỡi dao sắc bén với mũi nhọn kinh người nhưng bây giờ lần nữa gặp hứa thanh lão phát hiện mình đã không nhìn thấu tu vi của đối phương nhìn thế nào cũng chỉ như một phảm nhân không chút chấn động thậm chí tới gần lão có thể ngửi được một cỗ hương thơm như ẩn như hiện trên người hứa thanh tiền linh tự khiết xong phái chủ hít vào một hơi Đồng thời, lão cũng cảm nhận được trên người hứa thanh mơ hồ có một luồng cảm giác huyền diệu không cách nào nói rõ, tựa như là nó dung nhập vào linh hồn, trở thành bẩm sinh. Lão không hề biết, thật ra chính bản thân hứa thanh cũng không hiểu. Hiệu dụng của Lưu huyền thánh dịch cũng không phải đơn thuần chỉ là phụ trợ cho việc cảm ngộ. Nếu trường kỳ phục dụng bởi vì quá trình thay đổi trong vô trì vô giác, sẽ phát sinh sự ảo diệu khôn lường, khó có thể nói rõ. vất bất quá là từ thời xưa thì lưu huyền dịch vốn đã khan hiếm, lại càng không cần phải nói đến thời điểm hiện tại. nhất là lưu huyền dịch đã lắng động mấy vạn năm, rồi hình thành nên lưu huyền thánh dịch. và lại coi như có người sở hữu lưu huyền thánh dịch thì cũng tuyệt đối không thể nhiều được như hứa thanh. mỗi một giọt được coi như chí bảo. ở thời khắc mấu chốt người ta mới cắn răng phục dụng để mà cảm ngộ, chứ không giống với trường hợp hứa thanh mỗi ngày đều đổ một giọt vào trong linh chỉ, sau đó ngâm xả toàn thân. Hành vi xa xỉ như thế tự nhiên sẽ khiến Lưu Hèn Dịch bộc phát ra những diệu dụng khác nhanh hơn. Cứ như vậy, trong khi tâm thần vị phái chủ này gợn sóng, Hứa thành lên tầng cao nhất của tháp cao dị tiên Lưu. Nơi này có chứa toàn bộ điển tịch của dị tiên Lưu từ xưa đến nay. Trong đó có một số điển tịch được thác ấn, đặt ở tầng 1, nhưng đa phần đều là những bản đơn lẻ. Trong qua những ngọc giản đó thì Hứa thành bắt đầu bế quan. Mỗi một ngọc giản hắn đều đọc cẩn thận, nghiên cứu thấu triệt. mục tiêu quán là phải nắm vững toàn bộ truyền thừa và những ghi chép của dị tiên lưu thì có như vậy mới có cơ sở để sáng tạo ra cái mới sau khi hứa thanh thì thào lại lấy ra liêu huyền thánh dịch nhưng không phải nguyên dịch mà đã bị pha loãng thành linh dịch uống vào một hớp giúp cho đầu óc trong sáng hứa thanh đắm chìm vào quá trình nghiên cứu thời gian nhoáng cái lại một tháng trôi qua một đạo thánh chỉ từ hoàng cung chuyển ra do thị vệ đưa thẳng đến tháp cao dị tiên lưu trong thái học thánh chỉ đó là dành cho hứa thanh Cuộc bế quan của hắn cũng bởi vậy mà phải kết thúc sớm. Nội dung thánh chỉ tương quan với việc nhị tộc Bạch Trạch và Tiếc tới. Nói ngắn gọn là lần này hai tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt đến là vì ký kết khế ước ngừng chiến và ngàn năm về sau. Nhưng quá trình đàm phán lại không thuận lợi. Nhiều lần xuất hiện tranh cãi khó mà kiềm chế tựa như muốn khai chiến tiếp. Mặc dù việc đó hầu như là không thể nhưng thái độ của hai tộc mạnh mẽ có rất nhiều yêu cầu không hợp lý. tiếp tục rằng con nữa thì khả năng đến tận ngày tế tổ còn chưa xong vì vậy trong đại điện hoàng cung có người đưa ra chủ ý mời hứa thanh ra mặt để phối hợp chuyện này đã được quần thần nhất trí cho nên mới có đạo thánh chỉ này mặc dù hứa thanh đang bế quan nghiên cứu nhưng nếu thánh chỉ đã đến thì cũng không tiện cự tuyệt thực tế là chuyện này nếu như quán ra mặt sẽ thích hợp hơn cho nên sau khi trầm ngâm hắn đứng dậy rời khỏi dị tiên lưu rời khỏi thái học bước về phía ngoại vụ các chỗ tổ chức cuộc đàm phán Hứa Thanh đi trong tâm thái không được thoải mái, vừa đi vừa suy tư về thu hoạch và cảm ngộ trong vòng tháng qua. Khoảng thời gian này hắn đã đọc toàn bộ truyền thừa điển tịch của dị tiên lưu. Bên trong còn có những họa đồ biến hóa thần linh, cũng có nhiều tâm đắc tu hành của tiền nhân đối với dị tiên. Về tương lai thì cứ coi như là mặc sức mà tưởng tượng. Những thứ ấy nó không khác đảo chất dinh dưỡng, dung nhập vào trong lòng hứa Thanh. Thời gian dần trôi thì một suy nghĩ mơ hồ đã xuất hiện trong đầu hắn. và đã có một chút đường nét đường nét đó chính là công pháp dị tiên lưu doán sáng tạo ở cảnh giới quy hư hoàn mỹ phù hợp cho riêng mình thì bất quá việc tự nghĩ hay là sáng tạo bình thường vốn đã khó khăn là còn phải cấu tứ mạch suy nghĩ và con đường cho dị tiên lưu thì mọi chuyện không hề đơn giản cho nên độ khó của nó tự nhiên càng lớn hơn nhưng hứa thanh cũng không nóng vội hắn đã mơ hồ có được phương hướng còn cần phải hoàn thiện thêm, và lại phải thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng mới xác định được. Ước thanh thì thào, vừa suy tư vừa đi về phía trước, thỉnh thoảng vô thức giơ tay lên, dựa theo suy nghĩ mà bấm ra ấn quyết. Kể từ đó thì thân thể hắn dần xuất hiện một màn quỷ dị. vì thế toàn thân hắn khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, lúc lại xuất hiện trùng lập, lúc lại hoàn toàn tan biến, rồi đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Mặt khác thì, cảm giác quyền diệu khó giải thích trên người, Hắn, mà hôm ấy phái chủ dị tiên lưu dò xét, ngay lúc này cũng mãnh liệt hơn. Mơ hồ còn có một ít sợi tờ pháp tắc lăng không hiện ra, rồi chớp động vẩn quanh hứa thanh. Nhưng hắn không bắt lấy một đạo tờ pháp tắc nào, chỉ lặng lẽ cảm ứng, yên lặng quan sát. Cứ như vậy, thời gian dần trôi theo cước bộ của hắn. Giờ phút này, bên trong ngoại vụ các một cuộc đàm phán đã kéo dài hơn một tháng, vẫn đang kịch liệt tiến hành.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 Ngồi đối diện với nhóm nhân tộc thì tất nhiên là đại biểu của bạch trạch tộc và ti ếch tộc tổng cộng hơn 10 vị. Phần lớn trong mắt lạnh lùng, có ý kẻo trên, cao cao tại thượng. Tuy ít mở miệng, nhưng khí thức trên người lại vô cùng nghiêm túc. Nhất là bên trong mỗi tộc đều có một vị tràn ra khí thức kinh người, chính là thiên vương trong tộc quần của họ. Mặc dù không phải là uẩn thần nhiều giới, nhưng bộ dạng cũng là nhất giới đỉnh phong. Ánh mắt họ khóa chặt trên người xúc lam vương, biểu cảm khinh miệt. Về phần đại biểu của hai tộc trực tiếp tham gia thảo luận thì càng là ngôn tử sắc bén, đối với một số nội dung trong khế ước chẳng những là một bước không nhường mà ngược lại còn đẩy giá trên trời. Việc này không cần nói nữa, khu vực bị đánh chiếm, bạch trạch tộc ta tuyệt không lui về. Mặt khác những tù binh ở đó, tí tộc ta chỉ đồng ý một đổi một với nhân tộc các người, về phần những tù binh còn lại các người phải chuộc theo giá cả của chúng ta. Đường đường là nhân tộc mà ngay cả việc chuộc lại tộc nhân cũng keo kiệt như vậy sao? Còn có, để gia tăng tình nghĩa giữa các tộc quần, tiến hành ước định ngàn năm hảo hữu, cho nên sẽ giao dịch, trao đổi bí pháp trong tộc, tự nhiên cũng phải tuân theo thái độ công bằng, một đổi một. Đối với những lời đó, một phương nhân tộc sắc mặt âm trầm, đai hoàng tử trầm mặc mấy hơi thở rồi thay đổi thái độ, ánh mắt như điện. Khu vực mà hai tộc các người sầm chiếm, thiếu một trượng, thì nhân tộc ta sẽ bổi tới một khỏa tự quang trì dương. Nếu các ngươi muốn thử, nhân tộc chúng ta phụng bồi đến cùng. Về phần chuộc lại tộc nhân, mặc dù các ngươi giao giá trên trời, nhưng việc này, bên ta không đồng ý. Nhưng mà giao dịch bí pháp trong tộc, lịch sử nhân tộc của ta từ lâu đã có, từng nhất thống vọng cổ. Với số bí pháp lưu lại, thì đám tộc quần phụ thuộc vào viêm nguyệt tộc như các người, có thể so sánh hay sau cũng xứng đòi một đổi một với chúng ta. Việc ấy như một trò cười vậy, ba mươi đổi một, không chịu thì nghỉ. Nghe đại hoàng tử mở miệng như vậy, với đại biểu hai tộc Bạch Trạch và tia Ách từng khí thức bốc lên trong mắt lộ ra hàn quang. Đối với bọn họ mà nói, đồng ý ngưng chiến vốn là một loại ban ân, mà trên thực tế bọn họ cực kỳ bất mãn đối với chuyện này. Nhưng lệnh của Viêm Nguyệt thì lại không thể không tuân. Cho nên với tâm tính như thế, tự nhiên đàm phán lần này không thể nào thuận lợi được. Bọn họ có thái độ kiều ngạo cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí, theo như bọn họ nhận định, Nếu như không phải viêm nguyệt tộc ngăn cản, tiếp tục chinh chiến, mặc dù không thể nói là thôn phệ hoàn toàn nhân tộc, nhưng chỉ cần triệu hoán thêm vài tộc quẩn phụ thuộc, đè nhất khởi binh, ít nhất sẽ đánh cho nhân tộc tàn phế là chuyện có thể xảy ra. Vì vậy thiên vương của Bạch Trạch và ti ách giờ phút này sát ý mãnh liệt, mà xúc lam vương ánh mắt sáng ngời lại chẳng lo chút nào. Mặc dù nàng là nữ tử nhưng tính cách bạo liệt, thích chủ động, còn thích giết chóc hơn cả nam tử bình thường. Nhất là mỗi lần nàng mang binh giao chiến với dị tộc thì nhất định sẽ không có bắt tù binh bởi vì tất cả những kẻ bị bắt đều bị nàng hạ lệnh cho giết sạch. Thậm chí là vì thắng lợi dù là việc đồ sát toàn thành của dị tộc nàng cũng đã từng làm mấy lần. Dù là quân sĩ dưới trướng, ở thời điểm nên hy sinh vì đạt được mục tiêu thì nàng cũng không hề do dự. Dù là chính mình nếu thực sự cần đồng dạng nàng cũng sẽ hy sinh. Cái danh sừng xúc làm vương nó tỏa ra sự điên cuồng nồng đậm mùi máu tươi của dị tộc gặp là xúc gặp là xúc không cần phải nhiều lời lăn qua lăn lại hơn một tháng Bồn vương cũng không rảnh hiện tại các ngươi lập tức hạ lệnh khởi động lại chiến tranh đi trận chiến này bổn vương giết chóc chưa tận hứng xúc làm vương chậm rãi mở miệng âm thanh của nàng khàn khàn nháy mắt máu tanh tràn ngập toàn bộ đại điện thiên vương của bạch trạch và ti ách cũng chiến ý ầm ầm riêng phần mình đứng dậy mắt thấy sự tỉnh lại đến bước này đại hoàng tử cũng có chút đau đầu Diễn biến như thế này trong hơn một tháng qua đã là lần thứ năm thứ sáu và lại lần sau so với lần trước càng lớn chuyện, thực sự là như muốn bộc phát. Mặc dù y hiểu không có khả năng tiếp tục khai chiến nhưng thực tế vẫn lo lắng về khả năng vạn nhất. Dẫu sao chuyện như thế này không ai thể mười phần nắm chắc. Nhất là vị giám sát của Viêm Nguyệt trong nửa tháng qua ngoại trừ ngày đầu tiên thoáng hiện thân một chút thì về sau chẳng hề ra mặt. Nếu người đó ra mặt thì cuộc đàm phán cũng không đến mức độ như vậy. Dù sao vì ấy đại biểu chính là viêm nguyệt tộc Mà lệnh ngưng chiến là do đạp Ba đại tì quyền của viêm nguyệt tộc Truyền đạt xuống Tại sao cái tên Phạm Thế Song kia lại không ra mặt Chẳng lẽ gã đang trốn tránh hứa thanh sau Đại hoàng tử do dự Y không biết chi tiết của một số sự tình Cho nên rất nghi ngờ Hành vi của Phạm Thế Song Mà bây giờ Mắt thấy Song Phương đều nóng nảy Đại hoàng tử chỉ có thể kiên trì Vừa muốn mở lời để hòa hoãn như mấy lần trước Tiếp đó thì kết thúc đàm phán của ngày hôm nay, nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh bình tĩnh nhản nhạt truyền đến từ đại môn của ngoại vụ các. ồn nào chuyện gì? Âm thanh truyền vào đại điện, một phương nhân tộc lập tức lộ vẻ vui mừng, đại hoàng tử càng là đứng lên, bước nhanh ra tự như thấy được nhân hoàng vậy. Mà tu sĩ hai tộc Bạch Trạch và tỳ Ách thì hoàn toàn trái lại, sắc mặt tất cả đều đại biến. Dù hai vị thiên vương thì tâm thần cũng nhảy dựng lên, nhanh chóng nhìn ra hướng đại môn. dưới ánh mắt của mọi người một thân ảnh thon dài mặc thanh sam tóc dài xõa vai dung nhan tuấn mỹ như trích tiên đang bước tới ở trong ánh chiều tà thân sắc lạnh nhạt ánh sáng buổi chiều ở trên người tạo thành vầng sáng dường như cũng bị thuyết phục mà cam nguyện làm nền cho nhân vật chính chính là hứa thanh đại hoàng tử cất bước tới trước hứa thanh khoan người cúi đầu thực hiện lễ nghi bái kiến thái phó những tu sĩ nhân tộc khác cũng nhào nhào không người bái kiến chấn thương vương Túc làm vườn cũng thu hồi sát ý mặc dù mặt không cảm xúc nhưng cũng khẽ gật đầu với hứa thanh hứa thanh tương tự gật đầu đáp lại sau đó nhìn qua đám dị tộc một khắc đó sau khi chúng tu bạch chạch và ti ách tộc trầm mặc mấy hơi thở theo ánh mắt của hứa thanh trở nên lạnh hơn bọn họ lập tức rời khỏi chỗ ngồi quỳ bái về hướng hứa thanh bất kể là tu vi gì dù là hai vị thiền vương cũng không ngoại lệ mặc kệ nội tâm của bọn họ bùng vẫy như thế nào không cam lỏng ra sao thì cũng phải quỳ bái, bởi vì đó là Đại Huyền Thiên. Phái kiến Đại Huyền Thiên, Đại Huyền Thiên khi tộc quần phụ thuộc gặp được phải quỳ bái theo lễ, dù là thiên vương cao tầng của tộc, chỉ cần vẫn còn ý chí tộc quần, chỉ cần vẫn còn kính sợ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thì nhất định phải tuân thủ, đó là quy củ. Quy củ của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, phá hủy quy củ thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả tử vong. Trong khoảnh khắc đó nhân tộc nơi đây nhìn có một màn như vậy, Toàn bộ đều thay đổi sắc mặt, nội tâm hoảng sợ, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vốn đã biết được cái uy của đại huyền thiên, nhưng mà khi tận mắt chứng kiến thì nó vẫn là một loại trùng kích bất đồng. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy địa vị của hứa thanh, làm sao bọn họ có thể không chấn động cho được. Dù là xúc làm vương, trong mắt cũng lộ ra tinh mang, hiển nhiên là nội tâm của nàng cũng có gợn sóng. <cười> hứa thanh đảo mắt qua tù sĩ của hai tộc phụ thuộc viêm nguyệt. sau cùng nhìn thẳng vào một người nhàn nhạt mở miệng phàm thế xong đâu Thông qua thánh chỉ tự nhiên hắn hiểu lần này người phương nào đại biểu cho viêm nguyệt bẩm báo đại huyền thiên phàm vương gã, a ga đang bế quan vì đại biểu của bạch trạch tộc bị hứa thanh nhìn chằm chằm đáy lòng run lên gã ta tận mắt nhìn thấy hứa thanh đánh một trận với viêm huyền tử biết được hứa thanh kinh khủng cỡ nào vì vậy kiên trì mở miệng Hứa Thanh từ chối chối kiến cất bước đi về phía nhân tộc ngồi ở một góc, và người tiếp tục đi. Nói xong Hứa Thanh nhắm mắt đắm chìm trong quá trình sáng tạo công pháp dị tiên lưu của mình. Đối với hết thảy những chuyện bên ngoài, bộ dạng tựa như không hề hứng thú, nhưng hắn ở nơi đây chính là đã bày tỏ thái độ của bản thân. Sau khi Hứa Thanh ngồi xuống thì toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi hơn 10 nhịp thở, đại biểu của hai tộc Bạch trạch và Tí Ách lặng lẽ đứng dậy rồi trở lại chỗ ngồi. Ý thế của mỗi người đã hoàn toàn nghịch chuyển so với lúc trước. Đối với hứa thanh, bọn họ vừa hận lại vừa sợ, tổng thể mà nói thì nỗi sợ chiếm phần hơn. Nhất là có mấy vị trong số họ đã từng chứng kiến một màn hứa thanh đang đằng sát ký ở trong sơn hải đại vực. Tình huống lúc đó nếu như không phải là hứa thanh chặn giết tịch đông tử, thì bọn họ không thể nào có hy vọng sống sót. Cuối cùng hoàn toàn là do may mắn mới có thể thoát ra được. Hơn nữa một loạt chuyện hứa thanh đã trải qua ở viêm nguyệt huyền thiên tộc, có thể nói là chấn áp hoàn toàn thế hệ trẻ đương đại. Cho nên từ trình độ nào đó, một phương viêm nguyệt huyền thiên tộc càng hiểu rõ hơn sự đáng sợ của hứa thanh. Mà trận chiến của hứa thanh với viêm huyền tử càng là giải quyết cực kỳ dứt khoát, để cho toàn bộ một phương viêm nguyệt tộc có lòng muốn chất vấn cũng phải hoảng sợ. Điểm này tự nhiên, Bạch Trạch và Tí Ếch tộc biết rõ, mặt khác bọn họ cũng từ biểu hiện của phàm thế xong mà nhìn ra manh mối Cảm thế xong rõ ràng là đang trốn tránh hứa thanh. Cho nên giờ phút này hứa thanh ngồi đó, đáy lòng người của Bạch Trạch và Tía Ách đều đắng chát. Nhưng một phương nhân tộc thì tự nhiên là khác. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều phấn khởi, nhất là chú ý tới sự thay đổi thái độ của đám dị tộc. Họ liền cảm thấy an lòng. Đại hoàng tử thì không hề thấy ngoài ý muốn với điều này, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải do y quá mức kính sợ hứa thanh, không dám tự mình đề nghị với nhân hoàng, Thực ra thì y sớm nghĩ tới việc mở thái phó ra mặt rồi. Giờ phút này đã có người làm chỗ dựa về mặt y hưng phấn nhưng không lập tức mở miệng. Phải kiên nhẫn một chút, chờ bọn họ bị áp lực tới một mức nhất định. Lúc đó bọn họ chỉ muốn lập tức kết thúc đàm phán ngày hôm nay thì đó mới là cơ hội mở miệng. đài hoàng tử nghĩ tới đây dứt khoát đứng dậy cùng kính tới bên cạnh hứa thanh, tự mình châm trả rồi ngồi ở một bên với tư thái học trò. Trên thực tế thì xét bài vế thực sự y là học trò Hứa Thanh thân là thái phó của hoàng tử Thì chính là sư của toàn bộ hoàng tử hoàng nữ Tất cả đều bị hắn quản thúc Hứa Thanh mở mắt nhìn đại hoàng tử bên cạnh Đại hoàng tử cúi đầu Mặc dù hứa Thanh không nói chuyện Nhưng bằng vào lịch duyệt quán, Tự nhiên là nhìn ra tâm tư của đại hoàng tử Hắn cũng không cần nghĩ gì cả Giờ tay cầm chén trả làm một hớp Thời gian cứ thế trôi qua Qua tầm nửa canh giờ Dĩ nhiên một phương nhân tộc tham dự đàm phán Không thể nào có kẻ ngu rốt được họ cũng nhìn ra ưu thế này cũng rõ vấn đề nên giải quyết như thế nào cho nên từng người mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng toàn bộ im lặng không nói một lời túc làm vương còn dứt khoát đà tọa còn bạch trạch và ti ách thì tất nhiên nhận phải áp lực rất lớn đều kêu khổ trong lòng bọn họ cũng nhìn ra tình huống nhưng chuyện như thế này không phải hễ cứ nhìn ra là có thể không thèm để ý thân phận của hứa thanh khiến cho áp lực của bọn họ càng lúc càng lớn cho đến hồi lâu thiên vương của bạch trạch tộc thàn nhẹ một tiếng Mà đại hoàng tử cũng phát hiện hỏa hầu không sai biệt lắm, vì vậy truyền ra lời nói với đại biểu của Bạch Trạch và Thi Ách. Khu vực hai tộc các người xâm chiếm, phải trả lại trong vòng nửa tháng từ lúc ký kết khế ước. Mọi sự nơi đó cần phải quy về như thường. Như những tài nguyên bị phá hoại hay cướp đoạt thì phải hoàn lại hết. Việc chuộc lại tộc nhân, trước đó ta đã đáp ứng, cũng không đổi ý. Về phần giao dịch bí pháp trong tộc, vẫn như lời ta từng nói, lấy 30 đổi một. Nếu có ngươi đồng ý thì ngày hôm nay có thể định ra khế ước nên kết thúc sớm Dẫu sao thì cũng đã kéo dài hơn một tháng rồi Đại hoàng tử ý vị thâm trưởng mở miệng Bạch trạch và tiết ách tộc nghe vậy Đáy lòng thầm than Trên thực tế thì trận chiến tranh này Viêm nguyệt đã mệnh lệnh Thì bọn họ sẽ không thể tiếp tục Nhưng mà bọn họ cũng hiểu Điều kiện tiên quyết là thu được chủ tốt Thông qua việc đàm phán chuyện cùng nhân tộc người tỉnh ta nguyện Thì tất nhiên là viêm nguyệt tộc không thể ngăn trở Đồng dạng trường hợp thu được hay không cũng không thể trách ai. Sự đúng mực trong chuyện này là cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà bây giờ hết thảy rất khó có khả năng. Hứa Thanh thân là đại huyền thiên của viêm nguyệt tộc. Mà Phạm Thế Song lại sợ. Rõ ràng như thế. Kể từ đó xét tới kết quả. Sợ là Phạm Thế Song vì muốn sớm kết thúc để rời khỏi nơi đây. Cho nên rất có thể cục diện còn không thể bằng lúc này. Cho nên biết rằng những ngày qua Phạm Thế Song đã nhiều lần thúc giục bọn họ. Nghĩ tới đây đại biểu bạch trạch và tia tộc nhìn nhau rồi ngõ người của mình một cái sau đó cùng nghiến răng cúi đầu về phía hứa thanh rồi mở miệng với đại hoàng tử có thể hôm nay liền ký kết khế ước đại hoàng tử thấy thuận lợi như vậy đáy lòng phấn khởi những tu sĩ nhân tộc khác cũng là như vậy mọi người lập tức điều chỉnh nội dung khế ước hứa thanh thì vẫn đang nhắm mắt suy tư cảm ngộ bản thân cứ như vậy lại qua một nén nhang nhân tộc cùng với hai tộc phụ thuộc của viêm nguyệt thác ấn ký của tộc vận lên khế ước sau đó người của bạch trạch và tia tộc lần nữa cúi đầu với hứa thanh bay nhanh rời đi đến lúc này hứa thanh cũng mở mắt nhã nhặn từ chối lời mời của mọi người hắn vừa muốn rời khỏi ngoại vụ cát thì bỗng nhiên xúc làm vương lại tiến lên một bước tấn thường vương xin dừng bước ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây à, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau